Các bạn khán thính giả thân mến Ngày hôm nay Mời các bạn theo dõi Một tác phẩm mới Được phát hành Trên website Lachuncoc.com Chuyện có tên là Bóng ma trên phố Ginza Của tác giả Osaka Keichi Do Anik và Xuân Sinh Dịch Những vụ án mạng kỳ bí Ở xứ sở phụ tạc Chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện Các bạn hãy like share Và nếu có điều kiện Thì nhớ donate Điều hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé Tám tội ác kinh hoàng Xuất phát từ những động cơ bí ẩn Được thực hiện bằng thủ đoạn tinh vịt Khiến người đọc phải dùng mình khiếp sợ Khoảnh khắc Cuốn sách này được mở xa Cũng chính là lúc bàn bước chân Và mê cung tầm tối Trong tâm lý biến thái của kẻ tội phạm Bóng mà trên phố ghiên xa Là một bước tiệc thịnh soạn Thiệt đái độc giả trinh thám Những màn trình diễn tội ác Tường trưng bất khả thị Núp dưới vỏ bọc siêu nhiên Đầy ma mị Chuyện thứ nhất, ba kẻ tâm thần Hồi 1 Bệnh viện Náo tư nhận do bác sĩ Akashawa điều hành Tòa lạc trên một ngọn núi đất đỏ khá cao gần ngoại ô thành phố M Nhìn ra con đường dẫn đến lò hòa táng Được bao quanh bằng khu rừng cây cối rậm rạc Thầy vì nói rằng bệnh viện này là tòa nhà một tầng kiểu cũ Nó trông giống một loài nhện to lớn đang bò hơn Người ta bảo rằng Nếu chuyện xấu cứ nối tiếp nhau đến Thì át sắp tới sẽ có điểm lành ấy thế mà trước khi thảm họa khủng khiếp Lần này đột ngột xảy ra Vốn bên trong hàng rào đổ, đổ nát Của bệnh viện não Akashawa Đã mang bầu không khí chẳng lành Càng lúc càng đậm đặc Giống như bao trùm bệnh viện Là một thứ chướng khí đang trào lên Không thể nhìn thấy bằng mắt thường Đẩy nơi đây tới thẳng con đường sụp đổ Chẳng khác nào cột trụ một căn nhà Đang bị sâu mọt, ăn mòn Theo lý thuyết mà bác sĩ Akashawa luôn chủ trường Việc chăm sóc người bệnh tâm thần Vốn là một vấn đề rất khó khăn Vì nhiều bệnh nhân thường có những hành vi xấu xa Như hành hùng, bỏ trốn và hoại xuất phát từ động cơ tầm thường Không rõ ràng Hoặc họ có thể tự sát mà không có lý do Từ chối ăn và uống thuốc Do một sự hiểu lầm nhỏ nhặt về tình cảm Điều này cực kỳ nguy hiểm Không chỉ cho bệnh nhân mà còn cho các y tá Và toàn xã hội Vì thế họ cần phải được đưa vào một nơi Có tính tổ chức nhất định Như bệnh viện Để đem lại sự ổn định về tinh thần Trong khi vẫn nhận được sự giám hộ đầy đủ Sau khi cách ly khỏi cuộc sống Tự do ngoài xã hội Nhìn từ một phương diện khác Không giống như những kiểu bệnh tật thông thường Hầu hết những người mắc bệnh tâm thần Đều không nhận thức được bệnh của mình Họ cũng cực kỳ ung sùng, không tự biết cảnh giác với nguy hiểm xung quanh có thể ráng xuống bất cứ lúc nào. Vì vậy cần phải đặc biệt chú ý và ân cần chăm sóc những bệnh nhân này. Nếu để lựa chọn, ông cho rằng so với việc chăm sóc ở bệnh viện quy mô lớn, thì kết quả sẽ tốt hơn khi thực hiện một chế độ điều dưỡng tại nơi chăm sóc vài bệnh nhân như trong gia đình. Dựa trên nguyên tắc hàng đầu là luôn có một y tá kèm cặp mỗi bệnh nhân. Thế hệ trước, nhà viện trưởng Akazawa vốn là người làng Iwakura Kyoto, nơi đây là khởi nguồn của ngành điều dưỡng kiều gia đình hàng đầu Nhật Bản. Chính xuất thân ấy đã giúp nhà Akazawa để mắt đến nghề này. Với sự kết hợp hai hình thức điều dưỡng trái ngược nhau, họ đã thành lập nơi có thể gọi là bệnh viện nhỏ kiều gia đình. Nhưng vì nhất định phải có một y tá cho mỗi bệnh nhân khiến nơi đây trở thành một bệnh viện khá tốn kém kinh phí. Đời đầu tiên đại khái cũng trôi qua êm mà Tuy nhiên khó khăn tài chính đã sớm tới với thế hệ thứ hai và đến trụ cột đời thứ ba, viên trưởng đã phải bỏ cả phần lớn tài sản cá nhân để duy trì bệnh viện. Bước vào thời đại mới cũng là lúc hình thức bệnh viện do thành phố thành lập ra đời. Từ đó số bệnh nhân ở bệnh viện Akashawa vốn đã chẳng nhiều nhận gì lại càng giảm đi thấy rõ. Khu bệnh xã vốn ở Mỹ với những tướng quân đều huân chương lùng lặng hay các nhà phát minh vĩ đại, Giờ đây đã vắng bóng tiếng hát vui tười Trở nên buồn bã và cô đơn đến lạ Đặc biệt là vào những đêm gió thổi càng trở nên ghê giận Bởi thế đã có vài ba y tá nghỉ việc Như để chạy trốn khỏi đây bây giờ chỉ còn một y tá già hơn 50 tuổi Tiếp tục chăm sóc ba bệnh nhân Vì chẳng có ai đến nhận họ Ngoài ra còn có một cô giúp việc kiêm cấp phát thuốc Tính thêm cả hai vợ chồng viện trường Thì có tổng 7 người đang sống ở đó Nơi bị bao trùm bởi âm khí và sự yên tĩnh của ngọn núi chọc hoang tàn Bác sĩ Akazawa đã không thể giấu nổi cảm xúc bực bội tràn ngập trong lòng Khi số phòng bệnh chống mỗi ngày một tặng Những căn phòng không có bệnh nhân đã mọc mốc xanh trên những tấm chiếu tích đầy bụi băm Và cửa sổ đóng chặt, răng đầy mạng nhện Cơn bực tức ban đầu chỉ dừng ở việc bị bác sĩ ngắt quá tay những chồi non lúc trăm cây cảnh Điều này giúp kiềm chế sự bực bồi trong thời gian đi thăm khám Về sau Để xa nỗi phiền muộn vượt mức của mình Ông bắt đầu chút lên bệnh nhân Và gào lên những câu bốc đồng như Thằng điên này Hay mày là đồ ngu ngốc Không thành não đi thì chỉ là đồ vô dụng thôi Thường những lúc như vậy Y tá và cô giúp việc bên cạnh sẽ cảm thấy bất an Về ngài viện trường hơn là bệnh nhân Họ khẽ nhìn nhau và cau mặt Về phần bệnh nhân Họ ngay lập tức ngầm chặt miệng ngoan ngoãn lắng nghe những lời của viện trường như bình thường vẫn được dạy. Vừa hướng đôi mắt kỳ quạt lên ngước nhìn, họ vừa chậm chạp co rúm người lại. Cả ba bệnh nhân đều là đàn ông trung niên, và tất nhiên mỗi người đều có tên thật, nhưng ở đây họ được gọi bằng những biệt danh kỳ lạ. Người được gọi là Ton Ton, chính là gã đàn ông ở phòng số 1 Hắn ta có thói quen ngày ngày dựa vào cửa sổ phòng bệnh, nhìn những đoàn xe ô tô tiến về lò hỏa táng, Hay đôi khi vừa nhìn chầm chầm vào mấy con quả trên cột điện vừa không ngừng đá mũi chân phải vào thành ván ốp phía trước, phát ra tiếng toàn toàn. Thói quen này dai dàng đến mức ngón chân của hắn chai đi. Một phần chiếu tatami dưới cửa sổ nơi toàn toàn hay đứng bị dựng ngược lên tu tủa và lõm xuống như đáy cối xay thuốc. Tôi xin phép phải nói trước là vì số lượng bệnh nhân giảm nên ba gã điên vốn nằm dài rác trong mỗi phòng được gom vào phòng 1, 2, 3. Đây nơi gần với nhà chính và thích hợp nhất để coi sóc. Còn các phòng từ 4 đến 12 đều trống. Người ở phòng thứ 2 được gọi là diva. Hắn thường mặc kimono nữ, không hợp chút nào với gương mặt đàn ông dâu xìa xôm xoạp. Mỗi khi lên cơn hắn đều sẽ cất giọng nữ cao ngọt ngào bất kỳ ngày đẹp. Hát những bài ca cũ dích từng thịnh hành còn nhớ được. Rồi tự mình vỗ tay bồm bốp thay cho khán giả muốn yêu cầu ca sĩ biểu diễn thệp. Cuối cùng vì chẳng nhớ mình đã vỗ tay hay chưa nên hắn há mồm cười hành hạch một cách vô nghĩa. Tiếp theo, người ở phòng 3 được gọi là kẻ bị thương. Tự gã cho rằng mình đang bị thương nặng nên cuốn bằng khắp cả đầu. Lúc nào gã cũng tỏ ý rằng mình cần được nghỉ ngơi tuyệt đối nên luôn luôn nằm ngủ trong phòng mặt ngừa lên trần Thỉnh thoảng nếu y tá cố gắng đến gần thì kết cục là gã sẽ gào tướng lên kịch liệt phản đối người khác chạm vào chỗ bị thương. Duy chỉ có giám đốc bệnh viện Là gã chịu để yên cho thay băng gạc mới, giúp hắn trông sạch sẽ lên đôi chút, mặc dù việc đó chẳng dễ dàng gì. Ba bệnh nhân trên đều là những người tương đối ôn hòa. Dù bệnh viện Akashawa có phá sàn hay không, thì họ cũng chẳng quan tâm. Bởi mỗi ngày cả ba đều bận rộn cắm đầu vào những ý tưởng riêng của mình bên trong hàng rào hẹp của bệnh viện. Dẫu vẫn vui vẻ, nhưng với sự chăm sóc ngày một cầu thả, cùng chất lượng bữa ăn cứ sa sút dần, thì bóng tối dường như đắp phủ xuống, thấm vào thể lực cùng nước xa của họ. Nếu ngài viện trưởng không may đang trong lúc cực kỳ mất hứng, ông ấy sẽ để lộ ra vẻ độc đoán và nhạy cảm khiến không khí cuộn lên sự khó chịu. Cảm giác tiêu cực lớn dần, lên lòi đến tận cùng bệnh viện não Akazawa khốn khổ. Đó là sáng một ngày nóng nực, không biết vì lý do nào mà suốt từ đầu buổi, dòng xe ô tô liên tục chạy về hướng lò hòa táng khiến chân núi chọc chìm trong lớp bụi dày như màn khói. Người y tá già tên Toriyama Ukichi thức dậy lúc 6 giờ như thường lệ, vừa đi dọc hành lang dẫn đến bệnh viện, vừa lấy tăm xỉa răng. Khi vô thức thấy cánh cửa gỗ sau hàng rào ở góc sân chơi đang mở toạc, ông xứng sờ dừng lại. Tôi xin phép dừng một chút ở đây để giải thích. khu đất của bệnh viện Nao Akashawa có tổng diện tích là 550 thước vuông, được bao quanh bởi hàng rào cao bên trong có phòng khám hiệu thuốc cùng nơi mà vợ chồng viện trường với những người khác sống gọi là nhà chính và một tòa nhà bệnh viện uốn cong thành hình trước cụ. Bệnh viện có diện tích 150 thước vuông được xây dựng theo kiểu ba mặt kẹp sân chơi cho bệnh nhân ở giữa, một mặt còn lại được quay trực tiếp bởi hàng xào. Tại đó có một cửa sau hướng ra khu vực cây cối rậm rạp. Đương nhiên, nếu đã là cửa gỗ dẫn thẳng đến sân chơi của người điên, thì không thể nào giống như cửa sau của nhà chính hay cổng chính của tòa nhà được. Vậy nên nhất định phải luôn được khóa thật cẩn thận, không bao giờ có chuyện nó được mở toàn ra. Đôi khi viện trưởng sẽ đi từ đây đến khu vực rừng cây phía sau để tàn bộ vào buổi sáng. Vì vậy y tá Toriyama Ukichi vừa tự hỏi liệu có phải ông đã ra ngoài không? Vừa dậm bước về phía cánh cửa gỗ nhưng ngay cả khi viện trưởng ra ngoài đi dạo, thì việc để cánh cửa gỗ quan trọng này mở ra, Dù chỉ trong phút chốc Cũng là chuyện tuyệt đối không bao giờ được phép Nghi vậy Ông Toriyama Ukichi đến bên cánh cửa gỗ Đứng đó và quan sát hàng rào Với vẻ lo lắng Chẳng có ai cả Những chú chim bé nhỏ đậu trên những ngọn cây Đang hót vang bài ca Chào buổi sáng bằng tiếng chích chích Rồi ông Ukichi chẳng nhận thấy có gì đó kỳ lạ Tay cầm tâm bất giác dừng lại Nhắc tới mới nhớ Chính là giọng nước cao của Diva Mà ngày nào cũng vang lên từ sáng sớm Hôm nay không nghe thấy chút gì Không nói tới dòng nước cao Ngay cả âm thanh ton ton ồn ào Cố chấp kia không hiểu sao Cũng chẳng thấy đâu Hoàn toàn yên ắng Trong sự tinh lặng ấy Chỉ nghe thấy tiếng tim đập của ông Ukichi Đang đều đặn Bỗng dưng nhanh và mạnh dần lên Có chuyện lớn rồi Toriyama Ukichi bất giác lầm bầm Sắc mặt đột ngột tái nhợt và cơ thể khom người chạy về phía khu nhà bệnh viện. Tiếng cửa mở ra đóng vào vang lên lạch cạch, cùng giọng nói run dày thảm thiết của y tá vọng từ phòng số 4 tới phòng số 1. Bác sĩ ơi, nguy rồi. Ông xuyên qua hành lang dài tất tà chạy về phía nhà chính, vẫn còn đang im lìm trong giấc ngủ. Nguy, nguy rồi, đám bệnh nhân đã chạy trốn mất rồi. Chẳng mấy chốc, căn phòng bỗng trở nên ồn ào bởi tiếng đồng của những người bị giật mình thức giấc. Bác sĩ thì sao? Bác sĩ ở đâu vậy? Ở phòng ngủ đằng kia Màu đánh thức ông ấy giúp tôi Không thấy ông ấy trong phòng ngủ bên đó Không có ở đó ư Tâm lại bệnh nhân chạy trốn hết mất rồi Còn trong những phòng trống thì sao Không có trong phòng nào hết mau đánh thức bác sĩ dậy đi Không thấy bác sĩ đâu cả Không lâu sau Y tá Turiyama Phu nhân Akazawa và cô giúp việc Trong dáng vè sọc sạch Vội vã chạy ra sân trời Nguy rồi cứ tiếp tục như thế này Thì không ổn Với Ukichi dẫn đầu Ba người gồm cả đàn ông và phụ nữ Ngay lập tức chia nhau ra Và bắt đầu tìm đỏ mắt từ bên trong bệnh viện Đến khu rừng bên ngoài Nhưng chẳng thấy những gác điền đầu Không lâu sau mọi người tập trung lại Trước cánh cờ gỗ dẫn vào rừng cây Với khuôn mặt như sắp khóc Nhưng có chuyện gì với bác sĩ nhỉ Cô giúp việc rụt rè nói Bị kinh động bởi tiếng ồn Đám qua trên ngọn cây cất lên Những tiếng kêu suối quẩy Trong lúc đang bối rối run đầu cối Ông Ukichi vô thức cúi xuống Ôi cái gì đây Ông hét lên và chuỗi người về phía trước Bên trong cánh cửa cổ Có thứ gì đó giống như chai bia bị vỡ Thành bụi mịn đang vườn vãi Nhìn ký ra thì nó chính là chai thủy tinh khử mùi Đặt trong nhà vệ sinh bệnh viện Khắp xung quanh Những giọt bắn màu đỏ đen Đã khô cứng dài sát Đập vào mắt Cô giúp việc cất dòng thẻ thẻ Bác Turiyama đó chẳng phải là dấu vết của thứ gì đó bị kéo đi sao Trên mặt đất nơi phụ nhân Akazawa đang chỉ Quả thật có dấu vết của một vật nặng bị kéo lề Hướng về phía phòng bệnh Từng vệt nhỏ giọt màu đỏ đen nhỏ xuống như khâu liền trúng lại Cả bà im lặng bắt đầu lần theo dấu vết Và nhanh chóng đi dọc theo hàng rào đến nhà vệ sinh bên ngoài bệnh viện Nền đất ở đó tráng xi măng không có ván sàn Giây phút ba người nhìn xuống nền đất Họ như bị đóng đinh Sợ ai đến mức không thể thét lên một tiếng nào Trong bể máu chảy loang lộ Trên nền đất Một người đang nằm ngừa giữa vũng máu động Đó rõ ràng là bác sĩ Akazawa Trong bộ rạng đầy bi thảm Trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ Y như đêm qua Chắc hẳn vì bị cứa Bởi mảnh chai thủy tinh đang phát ra ánh sáng lạnh Trong biển máu Nên từ mặt đến đầu ông chi chít vết xước khủng khiếp Máu phun ra như nước sồi Hơn hết Thứ khó để nhìn thẳng và nhất chính là cái đầu trống rỗng với bộ não bị moi ra qua một cái hốc lớn kéo dài từ chán đến hộp sọ của bác sĩ. Hồi 2 Ngày khi nhận được tin khẩn, sở cảnh sát thành phố M lập tức cường một đội điều tra tới. Trong khoảng 20 phút sau đó, họ đã có mặt tại bệnh viện não Akashawa, dẫn đầu là ngài tránh thanh trà. Sau khi tránh thành trà Yoshioka, Cháu hỏi Toriyama Ukichi về tình hình vụ án. Ông lập tức ra lệnh cho cấp dưới tòa xa bốn phương chỉ bắt ba kẻ điền đã trốn thoát. Ngày sau đó, người của viện kiểm sát cũng đến. Họ nhanh chóng bắt tay vào kiểm tra hiện trường và thẩm vấn sơ bộ. Ông Ukichi, phụ nhân Akashawa và cô giúp việc lúc này đã suy sụp ca về thể chất lẫn tinh thần. Ban đầu họ còn khai báo lộn xộn vì quá bối rối trước nhà chức trách. Nhưng khi dần bình tĩnh trở lại, họ có thể trả lời được phần nào những câu hỏi Về tình hình hiện tại của bệnh viện não Akashawa Về bầu không khí xui ruồi Về cuộc sống hỗn loạn, bất ổn của viện trường Và về thói xấu đặc trưng của bác kẻ điên Mặt khác, theo nhận định của bác sĩ Pháp Y Cái chết của viện trường được cho là xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng Lúc đó mọi người trong nhà vẫn đang say giấc Và không nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào Phía cảnh sát cũng được thông tin về thói quen dậy sớm Vừa mặc đồ ngủ vừa tập thể dục của viện trường Sau khi hoàn thành điều tra sơ bộ Kiểm sát viên nói với tránh thành trà Đầu tiên động cơ gây án đã rõ ràng Có hai câu hỏi được đặt ra là Liệu thủ phạm có phải là cả ba tay Hay một trong ba kẻ đó Chúng đã may mắn nhận lúc cánh cửa đang mở Và lao ra ngoài Nhân tiện tôi muốn hỏi hiện có bao nhiêu cảnh sát Được điều đi truy bắt tội phạm vậy Tạm thời Thì tôi đã điều động 5 người Nam Mực Kiểm sát viên cao mày hỏi Vậy anh đã nhận được thông tin gì chưa Chưa có gì cả Đúng vậy đó Năm người là không đủ Có tận ba tên điên trốn đi đúng không Còn không biết bọn họ đang ẩn náu ở đâu nữa Đang nói chuyện bỗng kiểm sát viên nhận ra một chuyện đáng sợ Mặt ông đột nhiên đánh lại Đúng rồi Trong trường hợp này bắt hay không bắt không phải là vấn đề Không Chúng ta gặp phiền phức lớn rồi Nghe này Thủ phạm là ba kẻ điên Mà không chỉ là điên Chúng còn đột nhiên trở nên cuồng bạo Là một đám không nhận thức được chúng đang làm gì Những gã này nếu chúng chạy trốn vào trong thành phố Nơi có nhiều phụ nữ và trẻ em Thì điều gì sẽ xảy ra Ánh mắt của tránh thanh tra Josioka biến đổi Ông cuốn cuồng lao vào phòng điện thoại Trong tòa nhà chính Từ hiện trường đến sở cảnh sát Từ sở cảnh sát đến từng đồn cảnh sát trong thành phố Sự căng thẳng đến nghẹt thở Dường như có thể truyền qua Cả đường dây điện thoại Chủ sở điều tra tạm thời Tại bệnh viện Nao Akazawa lúc này Cũng đang trong trạng thái khẩn trượt Ngày sau đó, lực lượng cảnh sát tăng cường lập tức chia thành hai nhóm. Một nhóm tiến về thành phố, còn một nhóm được cửa đến vùng ngoại ô. Mà trung tâm là ngọn núi nơi bệnh viện nao Akazawa tọa lạc. ấy vậy mà mãi chẳng có thông tin tốt lành nào được đưa tới. Ngài tránh thành cha bực tức nghiến rằng, vẫn may là ít nhất chưa có thêm chuyện hung hiểm nào khác xảy ra. Tuy thế cũng không thể chậm chạp lãng phí thời gian mãi được. Phải bắt chúng càng sớm càng tốt. Đề phòng có thêm thảm họa tàn khốc nhất Phải rồi Biết đầu những kẻ điên ấy sợ người và trốn ở đâu đó Nếu thế thì vấn đề sẽ khó khăn đây Nghĩ vậy ngài tránh thanh cha lại bắt đầu cáo kình Nếu là kẻ điên thì trong trường hợp này Chúng có trốn được hay không Không Nếu trốn thì sẽ trốn ở cái nơi quái nào được chứ Phải rồi Nếu không phải là chuyên gia thì làm sao mà hiểu bọn chúng nghĩ gì được Đền trưa Vẫn chẳng có tin tức tốt lành nào Tránh thanh cha hạ quyết tâm đứng dậy Sau đó ông bàn giao công việc cho một đội trưởng khác Thuộc đồn cảnh sát trực thuộc sở Rồi đến bệnh viện tâm thần do thành phố thành lập Ở vùng ngoại ô đối diện với bệnh viện Akazawa Chúng đã làm một điều khủng khiếp quá nhỉ Tiến sĩ Matsunaga có vẻ ngoài tốt bụng Cùng khuôn mặt hồng hào Ông thấy vậy vì đã nghe được câu chuyện từ đâu đó Tiếp sau liền kéo kế mời Thánh Trang ngồi xuống Thật ra chính vì chuyện đó Nên tôi lập tức đến đây nhờ ngài giúp đỡ Bà gã đó vẫn chưa bị bắt à Vẫn chưa bị bắt Thành cha bày tỏ với vẻ cay đắng. thừa tiến sĩ, trong trường hợp như thế này thì đám điên khùng đó có lần trốn không? Hay là... Chà, nhìn từ việc chưa bị bắt thì chắc chúng đang lần trốn rồi nhỉ? Vậy thì chúng sẽ trốn như thế nào? Chúng là những gã nguy hiểm ta phải nhanh chóng. Nghe vậy bác sĩ liền cười khổ và nói <cười> Đó là một câu hỏi khó nhưng dù sao ta cũng khó tìm ra câu trả lời nếu chưa nghiên cứu chi tiết về từng người một. Nói chung... Chỉ số tư duy và cảm xúc của họ ở mức thấp Nhưng dù vậy thì nó cũng có nhiều mức độ khác nhau Nói thằng già vướng mắc trong trường hợp này Không phải là vấn đề là ai trốn ở đâu Và bằng cách nào Mà là ba kẻ này có cùng nhau giết viện trường không Hay chỉ do một người gây ra Nếu chỉ có một gã phạm tội Thì đó là kẻ khó nhằn đấy Còn ít nhất Hai kẻ còn lại chắc chắn lúc này đã qua cơn phấn khích Với cái bụng đói Họ sẽ phải từ từ chui ra khỏi nơi ẩn nấu thôi Dù đã hết cơn phấn khích đi nữa Thì đó vẫn là những gã nguy hiểm Nhưng nếu cả ba là đồng phạm Nói xong bác sĩ ngồi trở lại ghế Và tiếp tục câu chuyện với dòng điệu đột ngột xuất sẵn Nếu cả ba là đồng phạm Thì có chút vấn đề Nói vậy có nghĩa là Tranh hành trà vô thức tiếp lời Tóm lại nếu tội ác được thực hiện bởi một người Thì tôi lo cho sự an toàn Của những người còn lại đấy thanh trà đỏ mặt nói Với vẻ khó khăn Tôi vẫn không hiểu Ừ, tức là sao vậy Thực ra không có gì khó hiểu Tiến sĩ vừa cười và nói Tôi nghe tin từ hiệu thuốc là gần đây Ông Akashawa đang cực kỳ mệt mỏi Khi mắng bệnh nhân cũng hay dùng mấy từ bốc đồng Như thay cái não khác đi nhỉ Đúng vậy Đó chính là động cơ Chờ đã, như những gì tôi nghe được Thì chính xác là thay não khác Chứ không phải là lấy não ra Nghe này, thay và lấy là hai sự khác biệt lớn đấy chứ Hả Thành tra trả lời bâng cua Như thể vừa hiểu vừa chưa hiểu Bác sĩ nói tiếp Anh biết đấy, tùy ngốc nhưng họ sẽ có một mức độ lý giải nhất định Khi được yêu cầu đổi não Gã đã lấy bộ não của một người thông minh Vậy anh nghĩ sau đó hắn ta sẽ làm cái quái gì đây Thành tra sừng sốt đứng dậy Không nói nên lời Sau đó ông nắm lấy chiếc mũ bằng bàn tay run dậy bất giác cúi đầu trước tiến sĩ Matsunaga Cảm ơn ngài rất nhiều Tôi hiểu cả rồi Ngày thế tiến sĩ lập tức cười vui vẻ Ông nói thêm khi đứng dậy Không có gì đâu Nhưng mong anh hãy nhanh chóng bắt được những gã điền đáng thương ấy Trước khi chúng tự đập vỡ đầu mình đến chết Tôi học được nhiều bài học từ vụ việc này rồi Đó là ta cần phải cẩn thận với tất cả mọi người Hồi thứ bà Khi rời khỏi bệnh viện tâm thần Không hiểu sao thanh tra Yoshioka bỗng cảm thấy có chút nhẹ lòng Theo như lời chỉ bảo của tiến sĩ Matsunaga thì nguy cơ những gã điền tấn công người bình thường đã được giảm bớt ở một mức độ nào đó vì ba kẻ điền hoặc một trong số chúng đang mải bận tâm đến việc thay thế bộ não của bác sĩ với bộ não của mình hơn là làm tổn thương người khác nhưng đây vẫn là một điều điên rồ và đáng sợ một nỗi bất an đắc qua thì thanh tra Yoshioka lại toát mồ hôi lạnh vì phải đối diện với nỗi sợ hãi khác vì thế khi về trụ sở ông tiếp tục dốc hết sức mình chỉ đạo cuộc điều tra và kiến tham khảo của chuyên gia quả thật đã giúp cuộc điều tra thành công rực rỡ. Chẳng bao lâu sau những nỗ lực của vị tránh thành cha dần dần được đền đáp. Đầu tiên là vào chiều tối ngày hôm đó, một trong những kẻ điên trốn thoát là Diva, cuối cùng đã bị bắt gần chỗ lò hỏa táng. Như tiến sĩ Matsunaga phòng đoán, khi bầu trời phía tây bắt đầu đò sực, Diva đã giảm bớt sự phấn khích, bắt đầu dùng giọng nữ cao buồn bã hát như thường lệ từ nơi ẩn náu của mình trong rừng cây phía sau lò hỏa táng. Một sĩ quan mặc thường phục khéo léo và thận trọng đã nghe thấy rồi đến gần vỗ tay. Đi và lên ngừng hát trong giây lát và im lặng nghi ngờ. Nhưng một lúc sau chưa thể. Như thế đã an tâm. Hắn ngay lập tức bắt đầu hát lại một cách khó chịu. Viên cảnh sát vỗ tay thêm lần nữa. Lần này hắn lại hát ngay rồi lại vỗ tay. Cuối cùng tiếng cười đã bật ra ngoài và khoảng cách giữa hai người dần dần thu hẹp lại. Vậy nên không có gì bất ngờ. Gá đã bị bắt. Thay vì được đưa lên sân khấu, gã diva trong trang phục kimono nữ lại bị đưa đến sợ cảnh sát, tránh thanh trà hàng hái bắt tay và thẩm vấn. Tuy nhiên, ông ngay lập tức nhận ra rằng đối phương không phải là người bình thường mà mình có thể kiểm soát được, bèn gọi cho tiến sĩ Matsunaka. Sau khi rời viện, tiến sĩ định đến bệnh viện não Akashawa để thăm viếng. Nhưng ngày khi nhận được cuộc gọi từ thanh trà ông liền đến trụ sở ngay. Vừa nghe sự tình, ông lập tức khen ngợi sự tháo vát của viên cảnh sát đã bắt được diva rất tốt, bất luận thế nào khi đối phó với loại người này tuyệt đối không nên kiêu khích hãy nhẹ nhàng như dùng sợi bông để xiết cổ hạ mình thấp xuống ngang hàng với đối phương và phải hành động khéo léo cho hợp với suy nghĩ và hành động ấu trị của chúng sau đó vị tiến sĩ vừa đặt vài câu hỏi kỳ quái với diva vừa dùng con mắt tinh tường kiểm tra cơ thể của đối phương rất nhanh chóng tiến sĩ quay sang nói với tránh thành trạc người đàn ông này không phải là thủ phạm không có vết máu nào dính trên người cả Một kẻ điền không thể gây ra thảm kịch kinh khủng vậy mà trông vẫn sạch sẽ thế này. Quả nhiên không phải cùng nhau gây án, mà hung thủ là một trong hai người còn lại. Dù sao, ông có thể đưa người đàn ông này trở về nơi ở ban đầu rồi. Theo chỉ định của tiến sĩ, Diva đã được đưa lại bệnh viện não Akashawa an toàn. Sau đó tránh thành cha dồn hết tâm sức và điều tra hai gã còn lại là Ton Ton và kẻ bị thương. Trước đây một giờ sau... Một báo cáo được gửi đến chứng minh lời tiên đoán đáng sợ của tiến sĩ Matsunaga Cuối cùng cũng trở thành sự thật Tối đó bà Azuma chủ một cửa hàng rượu sake nổi tiếng thành phố M Đang chuẩn bị đi tới nhà tắm công cộng Khi bà mờ tấm rèm treo của cửa hàng Thì thấy một gã đàn ông lào đào đi ra từ phía bên kia con đường tối Khoảnh khắc hắn đến gần bà đã phải kêu ré lên Theo lời kể đó là một gã trung niên mặc bộ kimono Mà phần trước phanh ra hoàn toàn Hắn có khuôn mặt đầy máu cùng đôi mắt được gắn vào một cách quái dị Một bên tay cầm thứ gì đó trông như đậu phụ nát Với tư thế nâng lên như địa tạng Bồ Tát Sau đó biến mất về phía đường xây trong những bước đi loạn troạn Khi nhận được báo cáo của viên cảnh sát thuật lại sự tình từ bà chủ quán Azuma Tránh Thành Trà tái mặt đứng bật dậy Ông nhờ tiến sĩ Matsunaga đi cùng Và nhanh chóng lái xe đến tiệm rượu nổi tiếng ở ngoài ô thành phố Sau khi xác nhận lại nội dung báo cáo từ chính bà chủ họ nhanh chóng hướng về phía đường dây nơi các đàn ông điên được cho là đã biến mất. Không biết có phải đó đúng là lúc mà tiến sĩ Matsunaga gọi là thời điểm cơn phấn khích đã lắng xuống còn bụng thì đói hay không nhưng đã có thể một gã điền khác bị bắt gần khu vực dòng sông M chạy qua thành phố. Kẻ bị thương được tìm thấy ngay sau khi Diva bị bắt. Lúc ấy hắn đang lào đào đứng trên cầu, dòm xuống mặt nước tối đen trong bộ dạng cực kỳ yếu ớt Khi nhận được tin báo của người qua đường, cảnh sát đã bắt gã như bắt một con ve sầu. Không giống như diva kẻ bị thương đã chống cự trong chốc lát, nhưng sau đó đã nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn và bị đưa về trụ sở chính. Thành trưởng nhận được báo cáo ở trên khi ở gần túp lều cạnh thành chắn đường sắt, ngay lập tức ông nói với viên cảnh sát đang vội vã chạy tới: "Thế cái điện đó không dính vết máu nào trên kimono ư? không dính chút nào." Tuy nhiên có vẻ như là gã đã lăn lộn ở đâu đó Nên có rất nhiều rơm vụn trên băng cuốn đầu Tốt Hãy đưa gã điền đó đến bệnh viện não Akashawa giúp tôi Nhớ đối xử với gã nhẹ nhàng nhé Rồi tránh thanh tra khẽ quay mặt về phía tiến sĩ Matsunaga bên cạnh Và mỉm cười Cuối cùng chúng ta cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra nhỉ Tiến sĩ nói Quả đúng là thanh trà gật mạnh đầu Nhưng cái gã chúng ta đang tìm đã trốn đi đâu cả chứ Đầy đó trong bóng tối đèn pin của đội cảnh sát Thỉnh thoảng lé lên rồi lại tắt Ánh sáng lập lè như đòm đóm Nhưng chính vào lúc họ đi đủ xa Đột nhiên một ánh đèn pin vẽ lên vòng cung lớn trong bóng tối Quét ngang cả qua đường dây trước mặt Và bỗng một tiếng hét vòng lại À làm sao vậy Thanh tra cất tiếng hỏi Tiếp đó là âm thanh đáp lại từ phía bên kia Là ngài thanh tra Phải không ạ Gá ở đây Gá chết mất rồi Hai người phía bên này vội vã chạy tới. Khi cả hai vội vàng chạy đến chỗ viên cảnh sát đang đứng, họ đã gặp một cảnh tượng khủng khiếp. Ton Ton nằm gục xuống trong tư thế vắt ngang đường dây. Rõ ràng là dùng đường dây để gối đầu, nhưng phần đầu đã bị nghiền nát thê thảm khiến mảnh vụn bắn lên lớp sỏi gần đó. Không lâu sau, xác của Ton Ton được chuyển tạm sang một bên đường dây. thanh tra và tiến sĩ nhanh chóng tiến hành khám nghiệm từ thi cơ bản, Chẳng được bao lâu tránh thành cha đã đứng dậy, với vẻ không thể chịu đựng được nữa. Ông thì thầm với chính mình. Ôi, thực sự là một kết cục quá đáng sợ. Nghe vậy tiến sĩ bỗng ngần đầu lên trong khi đang khom người trước thi thể của Ton Ton và không ngừng vặn nắn lòng bàn chân mềm mại của hắn. Kết cục ừ, tiến sĩ chất vấn bằng giọng sát lẹp, rồi ở hoài đứng dậy. Không biết vì lý do gì sắc mặt ông thay đổi hoàn toàn so với trước kia. Nó tái nhật khủng khiếp Chưa đầy sự nghi ngờ và đau khổ tột độ Đợi đã Tiến sĩ lên tiếng bằng dòng riêng gì Rồi lại cúi gặm mặt với vẻ hết sức cay đắng Ông liếc nhìn xác toàn toàn một lúc Như đang bối rối lắm rồi Cuối cùng mạnh dạn ngần mặt lên Đúng rồi Quả nhiên là phải đợi đã Ông nói đến kết cục ừ Có lẽ tôi đang hiểu lầm một điều gì đó ngoài sức tưởng tượng Nhưng thương ngài thanh trà Có vẻ mọi chuyện chưa kết thúc đâu Cái gì cơ Rốt cuộc thanh trà không nhịn được nữa Mà hỏi lại Tiến sĩ phất lờ thái độ bất lịch sự của thanh tra Lại lần nữa liếc nhìn xác chết của tòn toàn Rồi nói một câu kỳ lạ Nhân tiện Thi thể của viện trường Akashawa Vẫn còn trong bệnh viện não phải không Hồi 4 20 phút sau Tranh thanh trà miễn cưỡng đi theo tiến sĩ Matsunaga Đến bệnh viện não Akashawa Ở vùng núi chọc vào bàn đêm Những ngọn cây xào sạc theo gió Cùng tiếng cú vượn díu dít đầu đầy Khi bắt gặp ông Toriyama Ukichi trong nhà chính Tiến sĩ yêu cầu được nhìn thấy xác của viện trưởng Vâng Vì chưa nhận được sự cho phép Nên chúng tôi cũng chưa dám tổ chức lễ tạc Ông Ukichi vừa nói vừa thắp nến Và dẫn đường đưa hai người đến khu phòng bệnh Khi đi ngang qua phòng số 2 Họ có thể nghe thấy Từ trong phòng vọng ra dòng nước cao của Diva Kẻ mới được đưa trở lại Nghe chầm thấp như đang lầm bầm trong đêm Khi đến phòng số 3 Có một cái bóng lớn đổ lên cánh cửa trượt Làm bằng kính Trong do mở bên trong sáng đèn Đó là kẻ bị thương Đang hé cửa nhìn mọi người đi qua Với ánh mắt nghi hoặc Từ phòng số 4 trở đi Vì mất điện nên hành lang tối đen như mực Ukichi dẫn đường vào phòng số 5 Bóng hông chập tròn dễ nến Chiếc quan tài vẫn chưa được làm xong Nên tình trạng đang như thế này Ông Ukichi nói giờ cái nến ra. thi hại của viện trường được đặt trên giấy dầu trong góc phòng và phủ một tấm vài trắng lên trên. Tiến sĩ lập tức lặng lặng đến bên cạnh cuối người gỡ tấm vài trắng ra và rồi ông nhấc chân phải của xác chết lên nói với ông Ukichi Chiều sáng giúp tôi. Với đôi tay run dày ông Ukichi dơ ngọn nến ra và tiến sĩ bắt đầu dùng cả hai ngón tay Cái xoa mạnh vào lòng bàn chân của xác chết Dù đã bắt đầu nắn bóp Nhưng lòng bàn chân của viện trường cứng điên nỗi Chúng không hề bị lõm xuống Cứ như thể ở đó có một mô sẹo lớn Lần này tiến sĩ nhấc chân ông ấy lên cao hơn một chút Vặn đầu ngón chân cái về phía ánh sáng Tuy nhiên ngón chân cái hướng vào đèn lại xưng phồng to Và cứng đơ như đá Ông Ukichi lập tức đánh rơi cây nến Đột nhiên xung quanh tối sầm lại Và trong bóng tối đen kịt đó Vang lên giọng nói đầy sợ hãi của ông Ukichi Dường như không biết đang khóc Hay đang hét À, đó là chân của Ton Ton Trước khi âm thanh ngừng lại Một tiếng hét trói tài khác Của tiến sĩ Matsunaga vang lệt Kèm theo những bước chân dữ dội Như ngã nhào về phía ngưỡng cửa trong bóng tối Thanh cha, mau tới đây Trên đó Trên hành lang có tiếng bước chân hỗn loạn kịch liệt Rồi thứ gì đó đập vào cửa trượt Cùng tiếng thủy tinh vỡ loàng soạn. Thành trà giật mình lao ra ngoài hành lang và thấy hai bóng người đang đánh nhau ngã vật ra trước phòng số bà. Dù chạy vội đến trong khi chưa hiểu chuyện gì nhưng ngay lập tức thành trà đã nhắm được mục tiêu là gã cuốn dài băng trắng trên đầu và dùng cơ thể nặng 7-8 cân của mình lao về hướng đó. Kẻ bị thương ngay lập tức bị bắt giữ. Khi bị còng tay hắn ta ngồi phịch xuống tại chỗ một cách bất mãn Khuôn mặt gã tỏ vẻ thâm trầm kỳ quái Cùng đôi mắt chớp chớp như đang trong giấc mơ Tiến sĩ Matsunaga Xoa lưng đứng dậy Dùng một tay phổi bụi trên quần Cuộc chiến của chúng ta Giờ mới bắt đầu thôi Thành trà cuối cùng Không nhịn được mà đáp Cái gì? Chuyện này là sao đây? Tiến sĩ nói trong khi nhìn kẻ bị thương Hắn mất trí rồi Là thực sự mất trí hay cố tình mất trí? Từ giờ chúng ta hãy làm Thí nghiệm xem sao nhé Dứt lời ông ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của gã đầu côn băng chỉ còn con mắt là có thể thấy được. Kẻ bị thương lại bắt đầu vùng vẫy, thành trà, hãy giữ hắn thật chặt cho tôi. Nói rồi tiến sĩ liền vươn hai tay về phía đầu kẻ bị thương và đối phương bỗng nổi cơn thịnh nộ như muốn liều chết, thành hết sức kỳ hắn ta xuống, cuối cùng hai bên ngang sức liền đứng bất động. Tiến sĩ tiếp tục vươn thẳng người lên và tháo băng trên đầu đối phương một cách dứt khoát, tâm vải trắng dài Dối bù dần dần bị bung ra từ bên dưới, cằm, mũi, má, cuối cùng là mắt. Ông Ukichi, người nãy giờ vẫn đứng sau lưng tiến sĩ hét toáng lên vì quá sốc. Hắn đây là viện trưởng. Ôi trời, trước mặt mọi người là bác sĩ Akashawa, kẻ lẽ già đã chết, nhưng giờ đang đứng đó với khuôn mặt xanh xào. Từ phía trong chiếc xe cảnh sát được gửi đến, tiến sĩ Matsunaga lên tiếng. Tôi chưa bao giờ nghe nói về một tội ác xảo quyệt nào như vậy. Ông ta cố tình cho ta thấy cảnh Những kẻ điên luôn bị mắng mò bằng cầu Đổi bộ não khác đi Người ta sẽ nghĩ họ đã dùng tư duy đơn thuần Để thực hiện được điều Được dạy Nhưng ngược lại ông ta lại chính là người đã giết Những gã điên ấy và giả vờ chết Ra là vậy Nếu như ta dùng cách xử lý Thô bạo để lấy não Thì sẽ không thể nào Biết được khuôn mặt đó của ai Miễn là thay bộ kimono vào là được Nhưng viện trưởng đã mắc sai lầm lớn Với xác của Ton Ton và kẻ bị thương nhỉ À Người đàn ông mà bà chủ quán rượu nhìn thấy Không phải là Ton Ton Mà tất nhiên là viện trưởng Ông ta cố tình để ai đó thấy cảnh ấy Khi đến đường dây Để thay não cho kẻ được coi là Ton Ton Ông ta dùng xác của kẻ bị thương Để xe lửa cắn qua Vì là người trong nghề nên ông ta có thể khéo léo thao túng tâm lý của những kẻ điền ấy Tuy nhiên Vì đã giết kẻ bị thương và muốn sớm kết thúc vụ việc Nên ông ta đã hóa thành kẻ bị thương Rồi cố tình để bị bắt Như vậy đương nhiên chúng ta vẫn nghĩ rằng Gã chết trên đường dây là toàn toàn Chỉ làm người ta nghĩ vậy thôi Thì không sao Nhưng do lòng bàn chân của gã toàn toàn ấy Lúc nào cũng cọ sát và tấm chiếu tatami Đến mức chiếu lõm cả xuống Mà trên thi thể lại không có vết chai Thì không ổn chút nào Đúng rồi Nếu viện trường giết kẻ bị thương Tại bệnh viện trước Sau đó giết toàn toàn trên đường dây Thì đó sẽ lại thành công hoàn hảo đấy Rồi trong vòng 2-3 ngày tới sẽ có tuyên bố rằng người giám hộ của kẻ bị thương đã đến và người giả mạo sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi bệnh viện Nao Akasakwa. Sau đó, bà quả phụ Akasakwa sẽ chỉnh đốn là bệnh viện và biến nó thành tiền. Đúng rồi, tôi chắc chắn rằng viện trường cũng có một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khổng lồ đấy. Rồi khi cầm được số tiền đó, bà ấy sẽ một mình chuyển đến vùng quê nào đó mà không ai biết. Và đó, bà gặp lại người chồng được cho là đã chết. Không phải đây chính là dự định của ông ấy sao? Chà, dù sao thì có vẻ như viện trưởng đã ở trong tình thế kiệt quệ đến đáng thường, nhưng tôi không đồng tình với việc ông ấy sử dụng những kẻ vô tội đó làm con dối cho mục đích tàn nhẫn của mình. Tiến sĩ nói vậy, và nhìn vào mặt thành Trà, rồi như chật nhớ ra điều gì đó. Ông vừa tỏ ra cực kỳ chán ghét, vừa thêm vào chút nghiêm nghị. Nhưng dù sao đi chăng nữa, thì từ sự kiện này chúng ta có thể rút ra rất nhiều bài học, như là phải cẩn thận với tất cả mọi người.